chỉ đáng tiếc một trận mưa lớn vào mấy ngày trước khiến con đường trong hạp cốc đổ dở nếu lại muốn xuyên ngang qua hạ lan sơn tiến vào thảo nguyên chỉ sợ là không thể hơi chấn mặt đầy tiếc trẻ nói ba ngạn hào đặc đã phá một khi người hầu lui về thảo nguyên thông đạo thần kỳ này cũng mất đi ý nghĩa chiến lược vốn có lâm vản vinh ngược lại không cảm thấy đáng tiếc như thế chỉ là việc hơi chấn làm sao mà tìm thấy vị trí hiện tại của bọn họ khiến hắn kinh ngạc Sau khi chúng tôi tiến vào Thảo Nguyên, trước tới ba ngạn hạo đặc, lại tới Đạt Lan Trác, mấy lần xuất chút nữa gặp phải thiết kỷ của người Hậu, mỗi lần tới thời khắc máu chốt liền có người chỉ phương hướng cho chúng tôi. Hứa chấn vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra một cái chỉ đoàn, tức ống giấy nho nhỏ đưa cho Lâm Vãng Vinh. Ống giấy đó là một tấm bản đồ đơn giản, không ghi một chữ nào, chỉ phát họa tỉ mỉ vị trí của mấy bộ lạc tuyến đường được tô đậm chính là lộ tuyến mà Lâm Vản Vinh đã hành quân qua, bộ lạc gần nhất chính là xích thảo, cách họ hơn bốn trăm dặm. tuyến đường rõ rệt, bút tích tu lệ giống như thủ bút của nữ tử, nhưng từ những nét vẽ đơn giản này mà nhìn, lại không xét ra là ai viết. Chúng tôi liền thuận theo đường này mà tìm, ở phía trước được máy lậu trinh sát huynh đệ phát giác, từ đó mới tìm thấy tướng quân... Hứa chắn cuối cùng cũng nói rõ ràng hành trình này rồi thở dài một hơi, nhận lấy túi nước từ tai hồ bất quy, đối khác uống ẩn ức mấy hốt. Mơ rơi rã rít lên chỉ đoàn, phát ra tiếng sột sọt, lâm vắng vinh nhìn chầm trầm vào chỉ đoàn, trong lòng đầy nghi hoặc Có thể vẽ ra bản đồ chỉ đường rõ ràng như thế này chắc hẳn là người cực kỳ hiểu rõ hành tung của năm ngàn nhân mã này, hiềm nghi lớn nhất trong ai ngoài an tỷ tỷ nhưng hầu ly tỷ tỷ sáng sớm hôm nay mới ly khai lại Tịnh không nhắc tới chuyện này nàng chắc không biết chuyện hơn nữa từ thời gian bắt đầu mà đón mấy ngày nay an tỷ tỷ luôn luôn ở bên cạnh ta nàng không có thời gian chỉ đường cho hứa chấn giúp ta như vậy lại có thể ẩn thân ở bên cạnh ta mà khiến ta không biết tính ra cũng có vài người có khả năng đó tiền nhị thanh tuyền an tỷ tỷ nên vũ tích đều có bản sự này nhưng hai người trước đang ở kinh thành người sau vừa mới ly khai vậy còn lại ai là nên vũ tích lâm văn bình hét to kinh ngạc đến nhảy cẩn lên vội vàng phóng mắt nhìn tứ phía trong gió mưa mịt mù tiết trời u ám các tuấn sĩ thúc giục tiến về phía trước không hề chảy nãi Nào đâu nhìn thấy bóng dáng của Ninh Tiên Tử, tâm tư được giải phóng, hắn nghiền ngẫm kỹ càng lộ tuyến trên tờ giấy đó, càng nhìn càng giống rèm mi mờ ảo của Ninh Vũ Tích, với tính cách của Ninh Tiên Tử, nếu nàng thật sự bí mật bám theo thì so với ăn bích như còn an tĩnh hơn càng không thể thấy được. Thì ra là An Tỷ Tỷ và Ninh Tiên Tử không ngờ điều luôn luôn bầu bạn bên cạnh ta. Nỗi bi thương sang lẫn vui mừng của lâm vẫn vinh dân trào đến ngạn lời. Hai mắt không khỏi ẩm ướt. Có hai vị tuyệt đại mỹ nhân một chính một tà ngàn dặm bầu bạn. Nếu lượng người hạnh phúc nhất trong thiên hạ ngoài ta ra còn ai? Hắn tâm động thần điên phóng mắt nhìn ngó mưa lai động khắp nơi tí tí tách tách, sột sột xoạt xoạt Nháy mắt điều hóa thành bóng dáng động người của Ninh Vũ Tích, thấy thần sát hắn ngây ngốc vui như buồn, cao tù vội vàng, vỗ vỗ vai hắn. Lâm Quỳnh Đệ, ngày sao vậy? Lâm Vãng Vinh như người trong mộng vừa tỉnh lại lắc đầu nói, Không có gì, ta cao hứng quá rồi, có tin tức của Hạ Lan Sơn và từ biểu thư, còn thấy được hứa chấn ta có thể không vô mừng ư, cao đại ca, hồ đại ca, ta tin chắc chúng ta nhất định sống sót trở về. Biết được tin tức của Hạ Lan Sơn tất nhiên khiến người ta phấn chấn, nhưng cũng không phấn chấn đến mức như thế này. Cao Tù và Lão Hồ quay sang nhìn nhau, đều cảm thấy Lâm Tướng Quân hình như còn che giấu tình tấu khác. À, Tướng Quân, còn có một chuyện. Hồ Bất Quy Thanh âm dừng một chút nhíu mày Trên sát tiền phương đã phản hồi, quả nhiên không ngoài sở liệu của ngài, liên quân của ngạch tới nạp và các nhĩ hộp lâm sau khi tới đạt lan trác không phát giác ra hành tung của chúng ta, liền nhanh chóng khởi hành quay về, cùng đồng hành với bọn chúng còn có hai dạng kỵ binh độc quyết mà lúc trước bị chúng ta dùng kế điều tới ngủ nguyên. Lâm Vãn Vinh hờ hững ào một tiếng cười bảo, bọn chúng gặp nhau rồi, nói như vậy người hộ quay về này không phải là đạt tới ba dạng nhân mã hay sao? Hồ Bá Quy lo lắng nói: mấy lậu hộp lại chỉ ra đạt tới ba dạng quân, hơn nữa tốc độ hành quân cực nhanh. Cộng thêm thời tiết nắng ráo, bọn chúng chạy như bay. Trước mắt cáp nhĩ hộp lâm có hơn hai trăm dặm lộ trình. Lâm Bảng vinh hất một tiếng sắc mặt tràn đầy vẻ tươi cười tự tin. <cười> ba dạng người thì ba dạng người, chúng ta không cần phải đụng chạm với chúng. Ba dạng cũng chả khác gì ba ngàn. Vậy sẽ để chúng ta và người hộ thi cướp lực. Tiểu hứa, người già hơn chục vinh để tới rất đúng lúc. Bọn ta lần này là một vũ lớn, truyền lệnh xuống, một tiêu cấp nhỉ hộp lâm, dùng hết tốc lực tiến dậy phía trước. Tin tức mà hứa chấn mang đến nhanh chóng truyền khắp toàn quân. Lời thề Hạ Lan Sơn vĩnh viễn không rơi vào tay giặc, giống như tiếng gió vang vọng bên tay mỗi người. Khiến những chiến sĩ thâm nhập thảo nguyên đơn độc chiến đấu này bỗng chốc kích động đến nước mắt lưng tròng. Đây là cảm giác lâu ngày không gặp huyết mạch tương liêng. Mưa rơi chẳng ngừng, nhưng lại không dập tắt được nhiệt tình như lửa của hổ lan đại hoa. Bọn họ đã bạo phát tất cả tiềm lực, tận tình chạy như bay. Trên mặt mỗi người đều dạt dào niềm vui. Trận mưa lớn dường như trở thành dịp tẩy lẻ tốt nhất đối với bọn họ. Người độc quyết tự hồ như đã ý thức được gì đó. Bọn họ một khắc cũng không ngừng chạy ngược về. Cuộc chiến của song phương trở thành cuộc đua tranh về quyết trình và sức chịu đựng. Khi tin tức người hồ còn cách nơi đây hai trăm truyền đến, năm ngàn binh đại hoa đã không còn tâm hơi, sát khí đằng đằng xuất hiện ở bên ngoài cáp nhĩ hộp lâm. Bầu trời xanh ngát, bầu lạc đột quyết to lớn giống như một cái tô lớn cao chọc trời, vô số trướng bồng trong gió lộ ra vẻ yếu ớt vô lực. Đời chờ tướng sĩ đại hoa đem chúng dẫm đạp dưới vó ngựa đầy nhiệt huyết. Tướng quân, động thủ đi! Hứa chấn vừa cùng Lâm Vãn Vinh hội họp trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy sát khí đăng đăng. Đối với hắn mà nói, hỏa thiêu ba ngạn hạo đạt tập kích đạt lan đều là truyền thuyết Lâm tướng quân tạo ra. Còn chân chính trên thảo nguyên, trong hang ổ đột quyết giao thủ với người hồ, thì đây là lần đầu tiên của hắn. Huyết chiến hạ lan sơn sợ sờ trước mắt, trong mắt hắn xả ra hỏa diễm rừng trực. Trên mặt nổi lên gân xanh nhìn Lâm Vãn Vinh sinh đánh... Lâm Vãn Vân khẽ gạt đầu, mắt lớn trừng lên một quang quét qua năm ngàn tướng sĩ đứng chỉnh tề trước người. "Các quân đệ, mọi người chuẩn bị tốt chưa?" Tiếng tướng sĩ gào thét xuyên qua mưa gió đang dần dần mờ đi, vút thẳng lên trời. Lâm Vãn Vinh phất hai tay, tiếng nổ hóng liền đình chỉ. "Các nhỉ họp Lâm bộ lạc nho nhỏ này không phải là mục tiêu cuối cùng của chúng ta, nhưng lại là con đường mà chúng ta phải đi qua." Ta chỉ có một yêu cầu, hy vọng chiến đao của các ngươi nhanh, chuẩn, độc, dùng gió ngựa vô địch của các ngươi dám đập trướng bòng của người đột quyết. Chúng ta sẽ không lưu lại, nhưng đau thương sẽ vĩnh viễn ở lại trong lòng người hộ Thanh âm rõ của hắn vọng ra xa, sao động bên tai các tướng sĩ. Châm lửa đi! Hồ bất quy hát lớn xuyên qua mây mù, ầm một tiếng vô số đốm lửa đồng thời nổ lên, bó đốt trừng trực cháy, nháy mắt chiếu sáng nửa đầy bầu trời. Các tướng sĩ hân phấn hai má đỏ rực. Lửa đốt sáng rực bất ngờ giống như lôi điện xẹt qua bầu trời. Nhanh chóng thức tỉnh người đậu quyết đang ngủ say trong trướng bồng. Đôi mắt mơ ngủ của họ liêm diêm nhìn ra ngoài liều. Liền thấy một cảnh mà cả đời không thể quên. Lửa cháy sáng cả bầu trời. Vô số khuôn mặt lạnh lùng và tàn khóc gần trong gan tất. Trên mặt không mang theo một chút cảm tình. Duy chỉ hỏa diễm sôi sụt bùng cháy rừng rực trong mắt họ. Ê, người đại qua đến rồi! Cũng không biết là ở nơi nào phát ra tiếng kêu đầu tiên, lập tức thức tỉnh người độc quyết, bọn họ quay đầu chạy như phát điên lao về hướng chuồng ngựa. Vì những huynh đệ đã chết ở Hạ Lan Sơn, giết! Tiếng hét của hớ chấn rạch phá thiên không, vô số tướng mã phi nhanh về hướng cáp nhĩ hộp lâm, người độc quyết vội vàng nhất mình ngân địch. Thân trên cường tráng đẩy trần, cung tiễn còn chưa kịp đeo, liền vung đại đao về hướng đội quân tinh nhuệ của đại hoa đang tầng tầng lớp lớp phi đến như một đám mây đen. Hứa chấn tài nhất đào chém liền có một cái đầu đầm đìa máu rơi xoay chuyển bay lên không trung, đập xuống đất ngay cạnh mặt một người độc quyết khi thấy vô địch này của hắn. Ngay cả người độc quyết từng thấy qua tàn sát cũng phải lạnh trung, còn chưa kịp phản ứng, đau thương băng lãnh của người đại hoa đã đâm qua thân thể của bọn họ. Chẳng nghi ngờ gì nữa, đây là một trường chiến đấu mà thực lực song phương căn bản không cùng một đẳng cấp. Vó ngựa đạp qua trứng bồng trắng như tuyết, vô số đóa hoa máu tươi đẹp hắt lên vẫy bố trắng tinh. Các tướng sĩ biết rõ thời gian có hạn, đem ba chữ nhanh chuẩn độc, dùng đến cực trí, cả doanh trại người Hồ chìm trong một phiến hỏa quang. Tẩm tướng quân, tốc độ của người Hồ đột nhiên nhanh hơn, đội ngũ trước nhất của bọn họ hiện chỉ còn cách chúng ta có 170 dặm lộ trình. Cáp nhĩ hộp lâm đã biến thành biển lửa. Báo cáo của trinh sát tiền phương vang lên bên tay hắn. Lâm Bản Vinh gật đầu đưa tay ra hiệu với hồ bất quỳ ở bên cạnh. Lão hồ thúc ngựa khua chiến đau. Toàn quân nghe lệnh. một tiêu ngạch đáy nạp xuất phát. Ngọc già bình luận khá chính xác. Lúc này kỵ binh của đại hoa chính là một đám lưu khấu phiêu bạc trên thảo nguyên. Cúp bốc xong mỗi bộ lạc liền tiến tới mục tiêu khác. Không ai có thể ngăn cản được tốc độ như gió của bọn họ. Ngạch tẩy nạp bộ lạc ở cạnh Y Ngô là con đường phải đi qua thông tới biển tử vong là bố lạc. Các nhĩ hợp lâm lộ trình không tới trăm dặm, người đột quyết đã bị kích nổ tốc độ bôn hành nhanh đến mức khiến cho người khác khó có thể tin. Bọn họ còn cách hai trăm liền tự động phân thành hai, một nhóm tiến về các nhĩ hợp lâm, nhóm còn lại liều mạng chạy tới ngạch tẩy nạp còn chưa bị tập kích. Khi năm ngàn tướng sĩ đứng trước ngạc tẩy nạp bộ lạc, Hồ Bất Quy cũng báo tin tức mới nhất về người độc quyết. Tướng quân, người Hồ chỉ còn cách chúng ta sáu chục dặm. Cách cáp nhĩ hộp lâm, trăm dặm mưa gió bão bụng, còn ngạch tẩy nạp này lại trời quang mây tạnh, thậm chí có thể cảm giác hơi nóng ấm, loan thoáng nghèo thấy các vàng đại mạc gầm trích ở nơi xa. Phóng mắt nhìn, y ngô liên thân với ngạch tẩy nạp một nửa là thảo nguyên xanh ngát nửa còn lại thì là các trắng như tuyết không bờ bến xanh trắng hai loại màu sắc dưới ánh trăng sáng trông hiện ra thật là trong lành lạnh lẽo ngạch đẩy nạp y ngô liên thông với biển tử vong là bố lạc nghìn năm nay truyền thuyết chưa từng có ai có thể sống mà đi ra khỏi biển tử vong cho dù là người đoạt quyết không hãn tàn bạo cũng không dám đi vào biển tử vong nổi danh khắp chốn Còn ngạch tẩy nạp chính là bộ lạc gần sa mạc nhất, cũng là điểm phân giới tuyến giữa Thảo Nguyên và La Bố Lạc. Trong trứng bồng của bộ lạc ngạch tẩy nạp đông nghẹt những người độ quyết đang kinh hoàng, đối diện với người đại hoa từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều người thậm chí không dám tin vào mắt mình, xác nhận vô số lần, bọn họ cuối cùng mới tin, người đại hoa thật sự tới chém giết rồi. Một bên là biển tử vong, một bên là thiết kỷ đại hoa. Đây là một nút chết vĩnh viễn không có cách nào tháo gỡ. Trong mắt bọn họ tràn ngập nỗi tiệt vọng và sợ hãi. Cả ngày làm bạn với sa mạc, người độc quyết đối với sự lợi hại của sa mạc nhận biết rất sâu sắc. So với sự uy hiếp của biển tử vong, bọn họ nguyện đối mặt với người đại hoa tràn đầy cù hận. Thật là các đại mạc như tuyết trăng núi yên tử liềm. Ngước nhìn sa mạc không bờ bến, lâm bảng vinh khẽ ngâm một câu, đối với ngạch tẩy nạp ở trước mắt như nhìn mà không thấy, hồ bất quy có chút nông nóng rục đè cẩn thận nói, Tướng quân, người hồ chỉ cách chúng ta chừng sáu chục dặm thôi. Sáu chục dặm cho dù người hồ bay tới không có nửa tiếng cũng tuyệt đối không đuổi tới được mà nửa tiếng có lẽ có thể làm rất nhiều chuyện rồi lâm vản vinh khẽ cười giơ mấy ngón tay lên hậu đại ca cho người thời gian ba chén trà đủ không thời gian mấy chén trà hơi ngắn một chút thể nhân đối diện với chiến trường hoàn toàn nghiêng về một bên như thế này Hồ bất quy không tìm thấy lý do để cự tuyệt hắn cười lớn một tiếng phóng ngựa lao về phía trước các tướng sĩ theo sát đằng sau giống như gió lốc xông vào bộ lạc ngập tẩy nạp tương tự cát nhĩ hộp lâm tráng đinh cổ bộ lạc ngạch tải nạp Sốt đã bị điều đi chỉ còn lại võn vẹn trăm tráng háng không đủ để kỵ binh đại hoa nhát kẻ rằng trong một đường mưa máu đúng là lâm bản vinh đã nói không hết thời gian mấy chén trà lang kỳ cổ đột quyết đã rơi xuống dưới chân ngạch tải nạp cùng cát nhĩ hộp lâm là hai bộ lạc lớn của đột quyết lương thực cực kỳ phong phú Không đợi Lâm Vãng Vinh phân phó, các tướng sĩ liền bổ sung nước uống và lương thực lại đổi chiến mã, chuẩn bị lần cuối để tiến vào sa mạc. Hồ Bất Quy trên người quấn đầy lương khô và túi nước khùng dũng oai vệ bước tới cười nói, ha lâm tướng quân! Chúng tôi đều chuẩn bị tốt rồi! Đại quân khi nào thì tiến vào sa mạc? Lão Hồ đúng là một người nóng vội. Đây là tiến vào sa mạc có phải đi bái đường đâu, gấp như vậy làm gì? Lâm Vãng Vinh cười bảo... Ha, đừng gấp, người hồ còn chưa hứng dụng bữa tối cuối cùng mà. Bữa tối cuối cùng gì? Hồ Bất Quy không hiểu nhìn hắn. Lâm Vãn Vinh cười thần bí lắc đầu nói. Hồ Đại ca ta bảo ngươi đem dầu tông còn lại có ngạch tế nập, toàn bộ tập trung lại tiến hành như thế nào rồi? À, trừ một số mà chúng ta dùng ra còn lại đều tập trung toàn bộ rồi. Hồ Bất Quy gật gật đầu nhìn hắn kỳ quái. Làm tướng quân ngài không để chúng ta thiêu trướng bồng, lại lấy nhiều dầu tông như vậy, chẳng là muốn sửa ấm. Đúng là muốn sửa ấm, bất quá là sửa ấm cho người Hồ. Lâm Vãng Vinh cười hi hi. hầu đại ca, người đi tìm mấy trăm quân để lại, đem những chỗ dầu tông này dẫy lên trên trướng bồng của người Hồ. Phải nhớ mỗi một trướng bồng ít nhiều đều phải dẫy lên một ít. Ở giữa mỗi trướng bồng thì rải cỏ lên, rồi lại dẫy dầu tông. Chúng ta cho người Hồ chơi trò, hỏa thiêu liên doanh thì ra là chuyện này hồ bất quy tỉnh ngộ a một tiếng sắp tiếng vào sa mạc rồi quên mất không tặng cho người hầu một trò thăm sâu nhớ lâu làm tướng quân quả nhiên là thần nhân nha ánh trăng thanh lãnh rội xuống thảo nguyên chân trời đằng xa đột nhiên bốc lên mây mù trùng thiên âm âm rầm rầm tiếng vó ngựa nặng triệu như sấm xuân truyền vào màn nhĩ lập tức làm rung động tất cả Còn cách mấy chục dẫm đã có quy mô và khí thế như vậy, gót sắc của người hồ quả nhiên danh bất hư truyền. Hồ Bất Quy Ngân Thần lắng nghe một hồi nghiêm túc nói, Người hồ xem trọng chúng ta quá, với khí thế và tiếng động thế này chỉ sợ có đến hơn hai vạn người. Lâm Vãn Vinh khẽ cười thở dài, Hay không phải là họ xem trọng chúng ta mà là sau khi các nhĩ hợp lâm thất thủ, bọn họ đã phán đoán ra trạm tiếp theo của chúng ta phải là ngạch tế nạp lân cận, cho nên mới tập hợp trọng bên đuổi tới bên này bên trong người độ quyết quả nhiên cũng có cao nhân hăng phất mạnh tay năm ngàn tướng sĩ phi người lên ngựa chỉnh đốn gói hành lý lương thực trên người chỉnh tề đi tới giới tuyến giáo giữa thảo nguyên và sa mạc vừa tới gần xa mạc liền có tiếng gió vi vuốt mang theo tiếng trích kỳ quái vang vọng bên tai tất cả mọi người bất giác trục cổ lại mặc dấu trong y phục Mấy cơn gió cát lạnh lạnh thổi qua, phất lên mặt mũi Lâm Vãn Vinh, hắn vội vàng phì phì hai cái tức giận. Sao mạc con bà chúng nó không xúc miệng à, không ngờ cũng dám thân thiết với ta, thật không có thiên lý. Mọi người cất tiếng cười ầm ủy, không khí kiềm nén vì sắp tới gần biển tử dông lập tức dịu đi rất nhiều. Đứng ở vùng bên sa mạc Lâm Vãn Vinh bẫy tay về phía lão cao. hơi tránh cao đại ca, hai người các ngươi lĩnh các huynh đệ lập tức tiến vào sa mạc. Hứa chấn hai người đồng thời kinh ngạc, vậy còn ai? Lâm Vãn Vinh cười nói, ta và hậu đại ca ở đằng sau, chơi trò quả thiêu liên doanh với người hậu. Quả thiêu liên doanh? Bọn họ hai người tuy không biết Lâm Vãn Vinh đang nói gì, nhưng cùng sinh cùng tử trong thời gian dài như vậy sớm đã hình thành sự tín nhiệm chặt chẽ. Hứa chấn kiên định ừ một tiếng ông quyền nói, mạc tướng tuôn lạnh Hắn quay đầu ngựa khẽ phát tay, năm ngàn tướng sĩ liền nối đuôi nhau tiến vào, dẫm lên gió cát mênh mông. Tính nhiệm trong sinh tử khiến người ta cảm động nhất. Thấy năm ngàn tướng sĩ tin tưởng mình như vậy, lâm vãng vinh ra sức siết tay quyền, gầm khẽ hai tiếng, động viên bản thân hăng hái hơn. Tướng quân, người hồ tới rồi! Hồ bất quy vung vẫy ngón tay, trong bụi bẩm tung bay ngập trời, mấy chục lá lan kỳ phất phơ... Thiết kỷ của người Hồ đông dày đặc giống như gió lốc xuyên qua trướng bồng của ngạch tẩy nạp bộ lạc xong về phía ven sa mạc. Quả nhiên giống như Hồ Bất quy đã nói, người Hồ trước mắt có tới hơn hai dạng, quân tiên phong của bọn chúng xuyên qua trướng bồng của ngạch tẩy nạp bộ lạc. kỵ binh đằng sau còn ở ngoài trướng bồng đợi tiến vào, đội ngũ dài dằn dặt nhìn không thấy đuôi. Cả dẫn đầu người hồ xong tới cách ven sa mạc mấy trăm trưởng thì đột nhiên dùng lực phát tay. Người hồ đằng sau hắn liền nhất tề dừng lại. Cả chiến trường ngoại trừ tiếng thở của chiến mã ra. Không ngờ lại chẳng hề có tiếng động cực kỳ yên tĩnh. Nơi xa chỗ giao giới giữa Thảo Nguyên và sa mạc có hai con chiến mã đứng tĩnh lặng. Hai người đại hoa đang ngồi trên ngựa. Một người cầm đao, một người cầm cung. Mặt đen da vàng, âm trầm bình tĩnh. Chiến mã của người đại hoa đột nhiên ngửa cổ lên hí dài, người đó nắm chặt cương ngựa thân nhấp nhau cùng tuấn mã, ánh trăng chiếu xuống giống như chiếu đúng lên lưng hắn. Đại mạc gió cát đầy trời, trường bào và bối tóc hắn tung bay, bụi cát cùng cuộn thổi lên mặt trên lưng hắn, thay lương tĩnh lặng, lại có một cổ sát khí khó tả. Đại hoa lâm ta mở đầy, ai dám đánh cùng ta? Người đại hoa mặt đen thân đen, cất tiếng gào thét, thanh năm xuyên thấu sa mạc thảo nguyên tự như hắc sắc sắc thần giữa ánh trăng lóng lánh khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Thanh âm của hắn truyền thẳng ra xa, người hồ phía sau còn đang liều mạng xuyên qua trứng bồng của ngạch tẩy nạp, song phương đứng đối mặt ở tiền tuyến lại yên lặng. Người Hồ dẫn đầu chậm chậm cởi mũ sắt trên đầu lộ ra hốc mắt trũng sâu, xương gò má nhô cao, nhãn thần xanh thẫm lấp lánh. Hắn ông quyền hướng về lâm vản vinh ở phía xa, dùng tiếng đại hoa với ngữ điệu cứng nhắc thét lên. Lâm Đại Nhân, lâu ngày không gặp, Lộc Đông Tán ở đây, cung ngân Đại Nhân giá Lâm Thảo Nguyên. Quả nhiên là đột quyết quốc sư Lộc Đông Tán, không ngờ hắn lại từ Ngũ Nguyên đuổi tới Thảo Nguyên, chẳng trách có thể có mưu cao như vậy. Lâm Vãng Vinh ha ha cười lớn ông quyền đáp, ha, Lâm mẫu có tài đức gì mà phiền quốc sư Đại Nhân tự thân ngân đón hậu thẹn hậu thẹn. Cách mấy tháng không gặp, Lộc Huynh tinh thần hơn hẳn trước kia thật là đáng vui, đáng chúc mừng. Lộc Đông Tán dục ngựa lên trước nhìn Lâm vãn Vinh dơ ngón cái lên nói một cách chân thành. Lâm Đại Nhân, Ngài một mình một ngựa thâm nhập thảo nguyên các đức sinh mệnh cấp dưỡng của độ quyết ta, cứu giảng Hạ Lan Sơn khỏi nguy năng. Từ góc độ địch nhân mà nói, ta nên hận Ngài, nhưng từ góc độ mô lược và đảm sắc mà nói, Ngài là người đại qua thông minh nhất, càng là người mà Lộc Đông Tán ta bội phục nhất. Tên Lộc Đông Tán này quả thật khá thông minh nếu không phải là hai nước giao chiến, làm bằng hữu cũng khá thích hợp, lâm vẫn vinh cười, phóng khoáng. Ha, Lộc huynh khen nhầm rồi, nói thật trong những người độc quyết, ta hâm mộ nhất chính là Lộc huynh ngài. Nếu không phải là đánh trận, chúng ta cùng nhau uống rượu nói chuyện, đó cũng là một việc rất khoái hoạt. Làm đại nhân, câu này của ngài khiến Lộc Đông Tán ta thấy rất kiêu ngạo dạng phần. Độc quyết quốc sư trên mặt lộ ra mấy phần kiêu ngạo và vui mừng. Ngài muốn uống rượu nói chuyện, lộc đông tán nhất định phụng bồi, hơn nữa còn sẽ khiến ngài kinh ngạc bất ngờ. nhưng trước mắt đại nhân trước tiên phải từ gian sa mạc quay về đã. nơi đó là cấm khu mà dũng sĩ độc quyết dũng mạnh nhất cũng không dám đặt chân. lộc đông tán tuyệt không nguyện ý thấy người mà bản thân bội phục nhất lại tán thân ở biển tử dông. lâm vãn vinh cười hihi. Hi. <cười> <cười> ý tứ của lộc huynh là ta từ biển dông quay lại, sau đó đợi ngài bắt ta cũng coi như không tàu già. Lộc Đông Tán vội vàng lắc đầu, «Ta sao lại bắt ngài? Đại nhân nghĩ sai rồi. Ngài là người đại qua thông minh nhất. Trong đột quyết chúng ta cũng tìm không ra mấy người có thể so với ngài. Người Độc quyết chúng ta bội phục nhất chính là cường giả và dũng sĩ. Sự linh hoạt, dũng cảm, thông minh, tài trí của ngài chứng minh ngài là dũng sĩ chân chính. Chỉ cần ngài nguyện ý lui khỏi bờ biển tử vong, Lộc Đông Tán bảo chứng với ngài, đột quyết ta nhất định dùng quốc sĩ chi lễ để đối đãi. Ngài muốn quan chức gì?» Kha hãn bị già đều sẽ phong thưởng cho ngài. <cười> Bất kỳ quan chức gì đều có thể phong thưởng. Người đột quyết quả nhiên xem trọng ta. Lâm Vãng Vinh ha ha cười nói. Ha, lộc huynh thật là ta thành quan gì cũng được. Thấy hán tựa như lay động lộc đông tán vui mừng vội vàng gật đầu. Bất kể chức gì, tùy đại nhân lựa chọn. Nói như thế ta muốn làm kha hẳn của các người vậy không phải là vấn đề đúng không? Lâm Vãng Vinh cười hi hi người đầu quyết đối diện sắc mặt đại biến ai cũng tức giận trừng mắt nhìn hắn âm thanh huyên náo vang lên không ngừng lộc đông tán vẻ mặt xấu hổ xua xua tay ngăn chặn nghị luận của thuộc hạ đại nhân nói đùa rồi là từ chức bị thấp hơn kha hãn tùy đại nhân chọn lâm vản vinh cười lớn phất phất tay thấy thì không có ý tứ, lộc lão huynh ngài cũng biết hoàn cảnh của ta ở đại hoa, hai lão bà của ta là công chúa, cha vợ là đương kim thiên tử. Chỉ cần ta nguyện ý, bổn đại nhân có thể tung quỳnh trong triều đại hoa, nào còn cần tới độc quyết các ngươi để bị người khác quản chế. Ngài nên có thành ý một chút, nếu mời ta đến làm kha hãn, bổn đại nhân còn có thể suy nghĩ. Quả nhiên là một tên đại hoa cuồng vọng, thật là khinh người thái quá người hầu đằng sau lộc đông tấn hoa hoa hét lớn phẫn nộ khó có thể áp chế quốc sư đột quyết cắn răng lớn tiếng đáp lâm đại nhân điều mà ngài nói lộc đông tấn không thể làm chủ được ta chỉ có thể bảo chứng là chỉ cần ngài có năng lực kỳ tích cũng có thể phát sinh nô dậy ta hiện tại còn không làm được kha hãn lâm vãn vinh lắc đầu thở dài hay xấu hổ thật xấu hổ lộc huynh xem ra chúng ta chỉ cần đành gặp nhau trên chiến trường thôi Người đại hoa trà sức vô cương đau trên tay lên, thân đau léa sáng lóc lãnh, lộc đông tán nhìn hắn khẽ lắc đầu. Đại nhân, hạ tắt phải như thế, đằng sau ngài là biển tử vong, có đi mà không có gì. Phía trước là thiết kỷ độc quyết vô địch, ngài đã không còn chỗ đấy đi rồi, vẫn mong đại nhân suy xét cẩn thận. Ha, không cần suy xét Lâm Vãng Vinh cười ha ha dục ngựa từ từ bước lên phía trước vài bước con người lâm mẫu tuy tính cách không quá quan minh nhưng biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm nam nhi đại qua ta thả chết đứng chứ không có sống quỷ. lộc huynh người độc quyết các ngươi không phải là thích quyết đấu sao vậy đi ta dùng danh nghĩa đại từ đại bi quan thế âm bồ tát thỉnh lộc huynh một trận quyết đấu ngài có dám ứng chiến không à, quyết đấu nhìn lâm vãn vinh ở phía trước dõng dạc chỉ có hai người lại nhìn mấy vạn hùng sư ở sau lưng mình lộc đông tán cười lớn lầm đại nhân ngài ngoại trưởng mô trí siêu quần ra độ mặt dày cũng có thể xưng nhất tuyệt dưới tình huống thân đã hãm vào tử cảnh trường quyết đấu này còn có cần thiết không lộc đông tán không phải ngốc như vậy đâu đừng cố nói nữa lộc huynh ngài là người thông minh thật sự lầm vẫn vinh thở dài lắc đầu thế nhưng ngài nói ta thân hãm tử cảnh ta không tán thành ít nhất ta còn có một con cờ rất lợi hại chưa dùng con cờ gì Lộc Đông Tán tự hồ nghĩ tới gì đó sắc mặt hơi biến đổi. Lâm Vãn Vinh cởi ngựa lên hai bước khẽ cười. cười. Không có gì, một cái kim đao nhỏ nhỏ mà thôi. À, Lộc Huynh, kim đao đó có lẽ ngài đã nhận ra rồi nhỉ? Tình quang trong mắt Lộc Đông Tán lóe lên, trong tay rút ra một thanh loan đao tinh xảo mỹ lệ. Kim quang lấp lánh chính là kim đao mà Nguyệt Nga Nhi xem như tính mạng. Lâm Đại Nhân, ngài có thể nói cho ta hai chủ nhân của kim đao này hiện ở đâu không? Ánh mắt lộc trong tán lóc lóe thần sắc nghiêm túc nhìn không ra có gì dị thường lâm vãn vinh ha ha cười hai tiếng ha nàng hiện tại ở đâu ta không thể nói cho ngài nhưng nàng còn có lẽ còn tốt hơn ta ít ra sẽ không phải đối diện với nhiều minh thương ám tiễn như thế này a vậy thì tốt đột quyết quốc sư gật đầu trả lời nghiêm túc nói lâm đại nhân lộc đông tán có thể bằng với ngài một điều kiện điều kiện gì lâm vãn vinh chớp chớp mắt Chỉ cần ngài nguyện ý phóng thích chủ nhân của kim đao này. Lộc Đông Tán nói nghiêm túc. Dùng danh nghĩa của thần Thảo Nguyên phát thệ, chúng ta có thể để cho ngài yên ổn bước ra khỏi Thảo Nguyên. Yên ổn bước ra khỏi Thảo Nguyên. Lâm Bản Vinh trúng động. Lộc Đông Tát ra tay là xuất ngay món lớn. Ngọc già này trốt cuộc là thân phận gì? Thấy nào? Thấy hắn cúi đầu trậm tư, Lộc Đông Tán dòng giọng hỏi. Lâm vãn Vinh ngẩng đầu nhìn hắn cười nói. Ha, có chút ý tứ, bất quá Lộc Huynh ngươi cũng biết, ta xuất thân là người làm ăn buôn bán lẩu giống nhất quyết không làm, vì Ngọc già tiểu thư này có lẽ không chỉ bán với cái giá đó đâu. là một vụ kinh doanh không ngờ đem Ngọc già tiểu thư tính cân để bán, thấy Lâm Vãng Vinh mắt la mày lém cười trộm, Lộc đông tán tính tình, có tốt đến mấy cũng không khỏi tức giận. Vậy ngài còn muốn gì? Chuyện này còn phải hỏi à, tăng giá đi. Lâm Vãng Vinh không nhanh không chậm nói. Ví dụ như độc quyết các người thừa nhận chiến bại, ký kết dân thư giải tán quân đội, bồi thường chiến tranh, nộp thuế hàng năm, mở tự do mẫu dịch giữa hai nước, giải học khoa ngữ, cho phép hai bên tự do di chuyển, thông thương, thông hôn, thông bu. Hắn nói một hơi liệt kê ra vô số điều kiện. Lộc Đông Tán tức giận đến sắc mặt tái mét xua tay. Lâm đại nhân, ngài quá quần vọng, đã là như vậy Lộc Đông Tán đành đắc tội, bắt lấy ngài, không sợ, không tìm thấy chủ nhân của Kim Đao. Các con sói, ai bắt sống lâm tam sẽ được thưởng ngàn bò dê, ba thất hãng huyết bảo mã, phong làm đại nhất dũng sĩ. Ngàn bò dê, ba thất bảo mã, thiệt ra lão tử được bán với giá của súc sinh. Lâm Văn Vinh tức đến thổ huyết, tên Lộc Đông Tán thật không nảy mặt mũi mà. hắn không biết phong thưởng của người đột huyết từ trước đến giờ đều đổi ra giá súc sinh. Lại nào có biết ngàn bò dê, ba thất hãng huyết bảo mã đầy giá trị khuynh thành, cơ hội chính là tưởng thưởng vật chất tối cao của người đột quyết Với vạn thưởng trọng hậu như thế tức thì bụi đất tung bay, vạn thiết kỷ độc quyết khi thấy hồng hẩu lao nhanh đến, mã đau trong tay lấp lánh ánh sáng đến núi cũng phải động. Lâm vẫn Vinh và hồ bất quy đứng ở chỗ giao giới giữa thảo nguyên và sa mạc, lạnh lùng nhìn người độc quyết, công tới như nước chảy cuồng cuộn trước mắt. Những khuôn mặt hung ác, nhãn thần cùng giả thấy rất rõ ràng, tiếng vó ngựa cộng hưởng với mặt đất làm màn nhĩ chấn động mãnh liệt. Hai vạn thiết kỷ độc quyết đã bị liều trướng của ngạch tẩy nạp ngang thành ba khúc chen trúc lẫn nhau. Lâm Vãng Vinh ha ha cười lớn phát tai. Hả! <cười> Quả thiêu liên doanh! Hồ đại ca trong vào ngươi rồi! tân lạnh Hồ Bất Quy gầm lên một tiếng châm lửa lên đầu mũi tên. Công người cung lớn trong tay chữa lên trời. Hỏa tiễn cháy phần phật được đặt lên cây cung. Nhìn loan cung hỏa tiễn cực lớn trong tay Hồ Bất Quy, mắt lọc đông tán chớp chớp quay đầu nhìn liều trướng về đặt cố ngạch tới nạp cùng thiết kỷ độc huyết đông nghinh nghịch đang liên miên bất tuyệt chạy vào giữa sắc mặt hăng biến đổi dùng tiếng độc huyết hét lên nhanh đời khỏi liệu trướng bọn chúng muốn dùng quả công <cười> muộn rồi lâm vản vinh cười lớn lộc huynh ta sẽ phóng pháo qua cho ngài ngắm lời nói vừa dứt hồ bất quy hát một tiếng dùng hết sức lực toàn thân kéo cây cung hỏa tiễn đang cháy phần phần tự như một ngôi sao băng dài bắn ra Đơi ngay lên một trong những liều trướng của ngạch tế nào ầm quả quang bốc lên trời liều trướng được hắt dầu tung cháy liền như bị lửa lớn nuốt trọn. Có khô ở giữa các trướng bồng nhanh chóng bốc cháy, đem thấy lửa từng mảng từng mảng lan trọng ra. Đại mã đang chan trúc trong bộ lạc bị kinh động hí dài thảm thiết. Không chịu sự khống chế của kỵ mã nữa, tung vó chạy loạn khắp nơi. Hồ bất quy su su bắn ra hai mũi hỏa tiễn nữa, trướng bồng bốc cháy trừng trực ngạc tẩy nạp bộ lạc mịch mù trong một biển hỏa quang, ngựa độc quyết chạy loạn bốn phía như phát điên, đụng chạm lẫn nhau người ngã ngựa đổ, tiếng gào thét vang lên không ngừng. Không tưởng rằng ngay trước mắt mình người đại hoa lại có thể dở ra quỷ kế, lộc đông tán sắc mặt đổ bừng hét một tiếng huy động mã đao xuất lãnh thiết kỷ độc quyết xong về hướng hai người lâm vãng vinh. Mưa tên su su bắn đến bên cạnh mình nhanh như gió thảo nguyên, thấy ngạch tẩy nạp đã thành biển lửa, vô số người độc quyết đang bận trộn lấy nước cứu hỏa, thiết kỷ người Hồ, Hùng Dũng giờ giẫm đạp nhau như mây đen, lâm vãn vinh quay đầu ngựa nhìn Lộc Đông Tán sắc mặt đỏ bừng ha ha cười lớn. Ha Lộc huynh sau này gặp lại, Hồ Đại Ca, chúng ta đi! Hai người bọn họ vung roi quốc ngựa thần tuấn độc quyết ngẩng đầu lên hí một tiếng, nháy mắt liền phi qua thảo nguyên, chạy về hướng đại mạc gió cát, gió cát trắng xóa các tiếng thê lương gào trích quấn lấy thân thể họ, nháy mắt đã nhìn không thấy đâu. <cười>